Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần 16 của câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Hồi 8, phần tiếp bỏ qua chuyện cũ Lòng Tiêu Vân gượng cười theo Anh em của ta cũng là anh em của đệ Vậy cũng xin kính Lý Đệ một chén Lý Tầm Hoan nói Thế thì hay lắm Tự nhiên để lại có thêm nhiều đại ca nhưng không biết, Chư vị anh hùng có nhận cho đệ vào hàng bằng hữu không nữa. Lòng Tiêu Vân cười ha ha. <cười> Muốn còn không được, chứ sao lại chối từ. Lý Tẩm Hoan nói, chỉ có một điều. Không biết định nói gì, cũng không biết tại sao Lý Tầm Hoan lại nói sang chuyện khác. Triệu đại gia vốn là thiệt diện vô tư, cứ nghe nói suốt năm không hề cười một tiếng. Nếu ông ta đến, e rằng đệ sẽ giật mình đổ rượu. Thế mà không dè, chư vị lại chờ triệu đại gia đến mới chịu uống. Trầm ngâm một lúc, long tiêu vân chợt nghiêm giọng nói nhỏ với lý tẩm hoan: Mai hoa Đảo lại xuất hiện rồi cái kia. Kìa. Lý tẩm hoan chậm nói: đệ đã có nghe. Long tiêu vân hỏi: nhưng hiện đệ có biết? mai Hòa Đảo hiện ở đâu không Lý Tầm Hoan nói Cứ nghe nói thì hành tung của hắn Rất là bí mật Long Tiêu Vân gật đầu Đúng thế Hành động của hắn khi ẩn khi hiện bất thường Nhưng tôi biết Hiện hắn có mặt tại bảo đình thành này Mà không chừng ở rất gần quanh đây Mọi người nghe nói đều rung động Lò sưởi đang hừng hừng Nhưng y như hơi lạnh cứ len vào Lý Tẩm Hoan cao mặt Hắn lộ diện ở đây rồi à Lòng Tiểu Vân thở ra Đúng vậy Con trai của Tần Hiếu Nghĩa Hôm qua vừa bị bắn hạ thủ Lý Tẩm Hoan hỏi Hắn hạ thủ ở đâu Lòng Tiểu Vân nói Tại mai hoài lâm Trước lãnh hương Tiểu Trúc Ở sau vườn của chúng ta đấy Lý Tầm Hoan điểm nhiên Còn có ai bị thương về tay hắn nữa không Lòng Tiểu Vân nói Có lẽ hiền đề chưa rõ Mai Hòa Đảo mỗi đêm chỉ hạ một người Và không bao giờ ra tay trước cảnh bài Họ Long lại mỉm cười Người này sát nhân mà tính lại như uống rượu Chẳng những định giờ mà lại còn định cả số nữa Lý Tầm Hoan cũng cười Nhưng giọng cười có vẻ trầm trầm Thế còn đêm rồi Long Tiêu Vân nói Có vẻ hơi yên ổn hơn một chút Lý Tầm Hoan nói Như vậy thì đối tượng ở đây Có lẽ chỉ là Tần Thiếu Gia Sau đó có lẽ hắn không đến nữa Lòng Tiêu Vân lắc đầu Sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ đến thôi Lý Tầm Hoan cau mày Tại sao là như vậy Hắn có xích mích gì với đại ca Lòng Tiêu Vân lại lắc đầu Đối tượng của hắn không phải là Tần Trọng mà cũng không phải là tôi lý tẩm hoan chố mắt vậy thì là ai long tiêu vân nói đối tượng của hắn là lâm Chị nghe đến tiếng lâm là lý tẩm hoan tái mặt nhưng long tiêu vân không phải nói lâm thi âm mà là nói lâm tiên nhi lý tẩm hoan thở phào và hỏi lại lâm tiên nhi là ai vậy long tiêu vân cười lớn <cười> Luôn cả Lâm Tiên Nhi mà không biết thê quả là hiền đệ Đã lão đứt đi rồi đấy Nếu mười năm trước Cái tên Lâm Tiên Nhi E rằng không ai biết rõ hơn hiền đệ đâu Lý Tầm Hoan cười Như vậy Là người ấy đẹp lắm phải không Lòng Tiêu Vân nói Nói đẹp thôi Chưa đủ đâu Người ấy đã được thiên hạ mệnh danh Là Võ Lâm Đệ nhất Mỹ Nhân Không biết bao nhiêu kẻ hiệp khách Phong lưu trong giang hồ Đã vì nàng mà siêu hồn lạc phách đấy nhé Chỉ một số người có mặt trong tiệc lâm tiêu vân cười lớn Hiện đệ tưởng chư vị Vì tôi mà đến à ha! Không có đâu Nếu không có Lâm Tiên Nhi ở đây Thì cho dù họ long này Có trải gấm nót đường Cũng không mà nào thèm chiếu cố nghe chưa Nhiều người đỏ mặt Nhất là hai vị thiếu niên áo gấm Ngồi gần Long Tiêu Vân Lại càng đỏ dữ hơn nữa Kể ra thì chư vị còn nhiều vận khí đấy Chứ giá mà hiền để tôi đây Như 10 năm về trước Thì vụ này chư vị Chen không lọt nổi đâu Lý Tầm Hoan cũng cười Đại ca cho rằng Đệ cũng đã lão thật rồi sao Tuy người già Nhưng lòng chưa già đâu Ánh mắt Long Tiêu Vân trở sáng ngời lên Cười nói <cười> Đúng đúng Thần phục dưới chân nàng Thật đông như kiến cỏ, Nhưng trừ hiện đại ra Thì sợ không ai có triển vọng lắm đâu Lý Tầm Hoan cười gượng Chỉ tiếc Vì đệ lặn hộp trong biển rượu suốt 10 năm rồi Bản lãnh không còn được như trước nữa Nắm chặt tay Lý Tầm Hoan Long Tiêu Vân nói Hiện đệ còn chưa biết Vị lâm cô nương ấy Chẳng những đẹp như tiên Mà con người trí khí khá là cao lắm Nàng không chịu ưng ai cả Mà chỉ nguyện rằng Ai trừ được Mai Hoa Đạo Thì cho dù người tật nguyện Hay lớn tuổi đi nữa Nàng cũng sẽ bằng lòng lấy làm chồng Lý Tầm Hoa nói Có lẽ vì nguyên nhân đó Mà Mai Hoa Đạo nhất quyết trừ nàng sao Lòng Tiêu Vân thở ra Đúng là như thế Hôm qua Mai Hòa Đạo đến lãnh hương Tiểu Trúc Là vốn để tìm nàng Không rè lại gặp Tần Trọng Lý Tầm Hoan cười hỏi Có lẽ Tần Tiêu Hiệp Cũng là người Gấm ghé lâm cô nương Lòng Tiêu Vân cười nói Đối với Tần Trọng Hình như nàng có đặt ít nhiều hy vọng Nhưng bây giờ thì Lý Tầm Hoan nói Lãnh Hương Tiểu Trúc đã bị tịch mịch bao nhiêu năm. Bây giờ có lẽ Lâm Cô Nương đã mang lại nhiều náo nhiệt. Có lẽ bán dạ thâm canh này hãy còn có khách đa tỉnh thao thức qua lại bồi hồi. Lâm Tiểu Vân hơi ngại ngùng, cười gượng. Lãnh Hương Tiểu Trúc vốn được xem là thư phòng riêng biệt của hiền đệ ngày xưa. Đáng lý Huynh không được cho ai bén mạc đến chứ. Nhưng nhưng Lý Tầm Hoan xua tay Nơi đó mà có được mỹ nhân để mắt Thì đúng là nhà tranh dạng ngọc Như vậy là xứng đáng Chứ để một kẻ ho lao gần chết này Trở lại thì thật quá là uổng phí Ánh mắt của Lý Tầm Hoan thật sáng Ngó Long Tiêu Vân mà cười Nhưng uh, vị lâm cô nương ấy Quan hệ như thế nào với đại ca vậy Long Tiêu Vân cười Cô ta là bạn của thi âm Như một cuộc hành hương tại phổ đà Hai người gặp nhau Tầm đầu ý hợp kết làm chị em Cũng giống như ta và hiền đệ vậy mà Lý Tầm Hoan hơi sửng sốt Cha của nàng có phải vị quản gia Mà đệ gặp khi nãy ở ngoài cổng ấy không? Long Tiêu Vân cười gượng Hiền đệ không thể tưởng tượng được à? Sự thật thì không ai có thể tưởng tượng được Người như thế Mà... Có con như thế, quả đúng là gà sinh phượng đó. Lý Tầm Hoan hỏi. Con vị thiết diện vô tư triệu đại gia, có phải đi ước hẹn người giúp sức để bảo hộ nàng phải không? Triệu đại gia ngày nay cũng lần thường tích ngọc đến thế cơ. Như không nghe thấy ý chế nhạo đó, lòng tiêu vần nói. Ngoài việc bảo hộ cho nàng, triệu đại gia còn có ý thừa cơ hội chư khử mai hoa đảng nữa. Huống chi rất nhiều danh gia vọng tộc trung nguyên để bỏ tiền của ra để diệt cho bằng được hắn. Số vàng bạc đó hiện tập trung ở đây. Nếu có gì thất thố thì thật là nguy hiểm. Lý Tâm Hoan cau mặt. Sao đại ca đi gánh lấy chuyện ấy làm cái chi? Long Tiêu Vân thở ra. <cười> Đã có gánh thì phải có người kê khai chứ biết là sao được Lý Tầm Hoan có vẻ trầm ngâm bây giờ cũng đã quá canh bà rồi không biết mai Hoa đạo đêm nay có đến hay không và không đợi ai trả lời Lý Tầm Hoan đứng dậy chiều đại gia chưa đến chư vị rượu cũng uống chưa ngon nhân còn thời giờ tại hà xin phép ra ngoài đón gió một chút nhân tiện xem lại vườn hoa mai cũ Lâm Tiêu Văn cau mày chắc không phải đi xem hoa mai đúng không? Mà có lẽ Hiền Đệ muốn xem mai hoa đạo. Lý Tầm Hoan chỉ cười không đáp, Long Tiêu Vân lại hỏi: "Hiền Đệ muốn một mình đi vào chỗ nguy hiểm hay sao?" Lý Tầm Hoan lại cười nhưng vẫn làm thinh. Nhìn bạn một lúc, Long Tiêu Vân vùng cười lớn. "Hay, hay lắm. Ta biết nếu Hiền Đệ đã quyết tâm làm một chuyện gì đấy thì không ai có thể ngăn được." Hướng chi, nếu mai hòa đảo biết có lý tẩm hoa ở đây, Thì có lẽ hắn sẽ cút buồn đấy Vườn mai ở sau vườn vẫn như cũ Mà có lẽ vẻ sung túc hơn 10 năm về trước Nhưng người của vườn xưa thì sao Cho dù được cốt cách như hoa mai Nhưng biết có chịu nổi sự tiêu ma của tuế nguyệt Hoa tàn rồi hoa nở Thế còn người, tuổi xanh bước qua làm sao trở lại được Lý Tẩm Khoan đứng yên lìm ở cạnh vườn ha Sững sờ nhìn ánh này lập lề trên lầu Và làm thấy mổ hở sao xuyến Mười năm trước Tòa lâu đài nhỏ này thuộc về mình Người trong lâu cũng thuộc về mình Nhưng bây giờ... Bây giờ thì tất cả đều đi theo năm tháng Đi qua không bao giờ trở lại Có còn chăng là một chút tâm tư nối cảnh tịch liêu, Vẫn biết sống với quá khứ là phiền não nhưng không sống vì quá khứ thì có lẽ đã chết rồi bước qua khỏi tiểu kiều là đến sát vườn mai trong vườn mai đứng ngoài nhìn vào thấy bóng một góc lầu cao phút chính là nơi mà ngày nào lý tầm hoan luyện kiếm ngâm thơ ngôi lầu nhỏ này đối diện với một ngôi lầu nhỏ khác mà trong lúc tuyết tan chẳng vén cửa sổ thì luôn bắt gặp ánh mắt nàng bên kia chờ đợi nhưng bây giờ Bây giờ thì tất cả đều là quá khứ Lý Tầm Hoan lặng lẽ thở dài Lặng lẽ bước lên cầu Bàn chân đập nát mặt băng tuyết đóng Vượt sau không một bóng người Không nghe tiếng nói Sau canh ba là mai hoa đảo Có thể bất thần xuất hiện Có một ai dám lãng vãng bên ngoài Lý Tầm Hoan chậm chậm bước qua khỏi cầu Chậm chậm đi vào Lành hương tiêu trúc Họ Lý không có ý muốn gặp Lâm Kim Nhi vì thừa biết rằng Giờ khắc này không bao giờ đã có nơi đó Mà chỉ muốn nhìn lại một phút của ngày xưa Con người trong lúc cô đơn Chỉ muốn hướng về ngày xưa mà lưu luyến Những người thì cô đơn Nhưng cảnh không tịch mình, Vì ngay trong lúc đó Trong rừng mai chờ có tiếng cười nho nhỏ Con người của Lý Tập Hoan lập tức biến đổi ngay Từ giáng cách của một văn nhân đang bên ngoạn cảnh Họ Lý chợt như một con treo Nhanh nhạy dị thường lao phút về phía có tiếng cười nho nhỏ trong khi lao nhanh về hướng đó lý tẩm hoan phảng phất nghe như có mùi hương thoang thoảng trong gió mùi hương này chắc hẳn không phải được thoát ra từ những cành hoa mai trong vườn bởi vì lý tẩm hoan nghe quen quen như đã từng được thưởng thức mặc dù chỉ được một lần quả đúng như vậy trong rừng mai đang có hai người xem ra đang bàn chuyện gì bí mật và rất đắc ý hai người này là ai mà gan lì vậy Không sợ Mai Hoa Đạo ư? Hay họ là người của Mai Hoa Đạo? vô lý, nghe nói Mai Hoa Đạo xưa nay chỉ hành sự một mình Và hành sự thì rất bí mật Rất khó ai có thể tìm thấy hành tung của Mai Hoa Đạo mà còn sống sót Đảng suy nghĩ, Lý Tẩm Hoan trở thoáng nghe tiếng lá rung nhảy nhẹ Lý Tẩm Hoan vuốt vuốt con rào khắc thì thầm Đây đúng là Mai Hoa Đạo ư? chưa kịp nghĩ xong, Lý Tầm Hoan nhanh nhẹn vụt nghiêng mình sang bên tả, vừa vặn tránh được một bàn tay trộn tới từ phía đằng sau, bàn tay phóng ra hụt Lý Tầm Hoan, trộn ngay vào cảnh mai, gây lên tiếng động khá lớn, làm mất đi sự tịnh định trong đêm tối. Lý Tầm Hoan dùng nhẹ cánh tay, lưỡi dao khắc bùn rời khỏi tay chủ và cắm sâu vào cổ họng tên Án Toán. Lý Tầm Hoan toàn cuối lật sát chết lên để xem hắn là ai, thì nhận ra cánh tay sát chết đó đeo thanh mã thủ độc Nhận ra kẻ án toán Lý Tẩm Hoan như chợt nghĩ ra điều gì Họ Lý chậm chậm ngẩn lên Và nói vọng về phía sau lưng Cao nhân nào Còn ẩn đúc trong rừng mai Xin xuất hiện Để tại hạ có dịp diện kiến Một thiếu niên từ trong rừng mai bước ra Đến trước mặt Lý Tẩm Hoan Và cười khinh khỉnh <cười> Các hạ đến từ bao giờ Mà biết được Ta đang ở trong rừng mai này Lý Tầm Hoan mỉm cười. Tại Hà là khách của trang viện, vừa tình cờ đi dạo ngang qua đây thôi, vô tình nghe thấy tiếng cười. Tại Hà định vào xem thì bị kịch giảng ám toán. 优优独播剧场